Trường sinh chương 337 Ân oán rõ ràng Dư nhất mặc dù nhận phê bình của trường sinh Nhưng lại chưa mở miệng phản bác Bởi vì trường sinh nói chính là tình hình thực tế Sự môn chết thảm làm cho nàng thời gian gần đây Bi phẫn khí nộ, tâm loạn như ma Trường sinh cũng cảm giác lời mình nói có chút nặng Liền chậm dần ngữ khí ôn tồn nói Ta cũng không biết làm sao an ủi ngươi. Nhưng ngày đó, tất cả những tác nhân tham dự hành hung, ta cùng với đại đầu một cái cũng không để thả. tiền Trung Lâm mặc dù cổ hủ thanh cao tự cho là đúng, nhưng sẽ không nói láo Hành động của những tác nhân kia ở thập phương am, hắn quả thực không biết rõ tình hình. Ta có thể làm được, cũng chỉ có thể đánh hắn một trận. Kẻ này vốn đã làm xong, cùng ta ngọc đá, cùng vỡ... Nếu là thật sự đem hắn giết đi Ngược lại Chính như ý muốn của hắn Người chết không thể phục sinh Nén bi thương Đa tạ đại nhân Có thể vì ta Đại nhân đều đã làm Ta đối với đại nhân Chỉ có cảm kích duy nhất phát ra lời chân tình Khách khí thì không cần nói Trường sinh khoát tay chuyển hướng chủ đề Bộ chính nhã pháp tàng Người đã lật xem hay chưa Đã nhìn qua Dư nhất nói Chính như lời của đại nhân Chính nhãn pháp tàng có thể phá vỡ hư không Đưa người truyền vật Thần thông này căn cứ vào Phật Pháp Tùy ở linh khí Phật Pháp lĩnh ngộ càng sâu Linh khí tu vi càng cao Truyền tống khoảng cách cũng càng xa Thời điểm hai người nói chuyện Đại đầu Dương Khai thích huyền minh Từ cách đó không xa đi tới Sự tình lớn như thế Bọn hắn tự nhiên cũng nghe được phong thanh Nhưng trở ngại cùng trường sinh quan hệ thân mật không tiện lộ diện Đành phải ẩn thân chỗ tối, cảnh giới quan sát Người không thành thật ở nhà ấp trứng đi Còn chạy tới nơi này làm cái gì Trường sinh nhìn về phía đại đầu Đại đầu nhích miệng cười một tiếng, không còn nói tiếp Trường sinh lại nhìn về phía Thích Huyệt Minh Lưu cho chúng ta thời gian không còn nhiều lắm Người nghĩ ngồi xổm góc tường Cần phải nắm chắc thời gian Ta đã rất nhiều ngày, không có đi rồi Thiết Quyền Minh cười nói Trường sinh thu hồi Tiếu Dung nghe mặt nói Thái Bình khách sạn trong tay chúng ta Tiếp xuống, ta sẽ nghĩ cách vờ vét một chút bổ khí đồ vật Giúp các người tăng lên linh khí tu vi Chúng ta tại triều đình sứ mệnh đã sắp hoàn thành Nếu như tiếp tục lưu lại Trường An Chẳng những sẽ khiến cho Hoàng thượng sinh ra lòng kiên kỵ Còn sẽ lọt vào Sự ghen khét xa lánh của văn võ bảo quan Người phải hiểu được tiên thối Thỏ chết, chó tự đi Chim chết, cùng tự giấu Thời điểm nên đi Nhất định phải chủ động rời đi Đừng để cho người khác sinh lòng chán ghét Rồi vứt bỏ Nghe được lời của trường sinh Đám người tất cả đều gật đầu Đại đầu mở miệng hỏi Đại nhân, chúng ta còn muốn ở Trường An Đợi bao lâu Trường sinh nói Ta dự định năm sau đi Nhưng có thể hay không lại đợi nửa năm Vẫn phải nhìn tình hình thực tế phát triển Cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian Việc phải nhanh một chút làm xong Trường sinh nói đến chỗ này Quay đầu về phía dư nhất Lại trị là do người bắt người Không thể bởi vì xuất hiện tiền trung lâm Lưu lại liền sinh lòng cố kỵ Chỉnh đốn lại trị Quyết không thể nhân từ nương tay Nên bắt vẫn phải bắt Đáng giết vẫn phải giết Người xấu chúng ta cõng Người tốt để cho hoàng thượng Còn có, tu vi tăng lên cùng với thần thông lĩnh hội cũng cần phải nhanh. Binh khí cùng ngựa cũng muốn diễn luyện thành thạo. Dư nhất nghiêm mặt gật đầu, được. Trứng sinh lại nhìn về phía đại đầu. Nghe ra sản nghiệp người đang phụ trách, chúng ta rời đi trường an, sau đó sẽ không dễ dàng trở về. Chúng ta vừa đi, nghe ra những sản nghiệp này sẽ không có chỗ dựa. Tất sẽ lọt vào sự làm khó dễ ép buộc của văn võ Quan viên. Ngay ra tại trường an sản nghiệp Nên chuyển thành tiền mặt Có thể bán Thì bán thành tiền Ngay ra ngày đó đi vội vàng Phủ thượng còn có rất nhiều đồ vật trọng hiếu Chưa mang đi Chúng ta trước khi đi Nghĩ cách đem qua cho bọn hắn Bán thành tiền cũng được Hoặc là cùng nhau mang đi cũng được Được Đại đầu gật đầu Người đừng vội nhận lấy Ta vẫn chưa nói xong Trường sinh nói Sau khi trường ấp Tỉ mỉ nuôi nấng Đây chính là phi cầm duy nhất của chúng ta Ngày sau tác dụng rất lớn Không tiếc đại giới Chuyên chọn đồ tốt để cho ăn nuôi nấng Để cho nó nhanh chóng sinh trưởng Một khi chúng ta rời đi Trường An Vậy sẽ không có điều kiện hậu đãi như vậy Hơn nữa Người trước đó Từ chỗ của Phù Phong chân Nhân Nhận được một bộ thân pháp Cũng phải nhanh chóng nghiên tập diễn luyện Còn có âm dương luân Cũng phải luyện tới mức Lô hỏa thuần thanh Đăng phòng tạo cực Đợi trường sinh chỉ để nói xong Đại đầu lúc này mới nói tiếp Ta đều đã nhờ kỹ Đại nhân yên tâm Thấy trường sinh quay đầu nhìn về phía mình Thế quyền minh vội vàng nói Đừng nhìn ta Đêm qua người đã thông báo Phục ma thủ ký ta đã bắt đầu nghiên cứu Cây lục trầm thương kia Ta cũng thường xuyên lấy ra chơi đùa Được rồi trường sinh gật đầu Về sau Chúng ta muốn đi khắp cửu Châu Tứ Hải Yêu tà quỷ mị Sợ là sẽ phải thường xuyên gặp được Hơn nữa, theo ta được biết Giặc Hoa cũng có vô sư hiểu được pháp thuật Ngày sau, chúng ta không tránh khỏi Muốn cùng những yêu ma quỷ quái đấu pháp Đến lúc đó Long hồ Sơn La Thiên Bí Pháp Cùng với Phục Ma Thủ Ký Do người nghiên cứu Sẽ phát huy được tác dụng Người yên tâm đi Không cần nửa năm Cho ta 3 tháng Phục ma thổ ký Ghi lại tất cả phật pháp thần thông Ta đều có thể thuộc nằm lòng Cùng với thành thạo thi triển Thích huyền minh thơ miệng nói Mặc dù thích huyền minh nói tùy ý Trường sinh lại biết hắn không có khoa Trương nói khoác Bởi vì thích huyền minh thiên phú cực cao Thiếu lâm tự Rất nhiều tuyệt kỹ Hắn cơ hồ đều có đọc qua Trường sinh không hướng dương khai căn dặn Dương khai trong mấy người Mặc dù không phải là nhiều tuổi nhất Nhưng lại rất chầm một năm người đều có chức vụ Mà nhiệm vụ của hắn Chính là cố gắng tăng lên linh khí tu vi Bởi vì Chu Thiên Thần Công Có thể hấp thụ linh khí của người khác Cũng có thể đem linh khí tự thân Chuyển giao cho chiến hữu Có hắn ở bên người Tất cả mọi người đều có lực lượng Cũng có đường lui Trở lại ngự sử đài đã là vào lúc canh ba Đám người lẫn nhau tạm biệt Đều trở về phòng Sau khi rửa mặt chuẩn bị lên giường Trường sinh mới phát hiện mặt mình bị tiền trung lâm cào nát Hắn nguyên bản định sáng sớm ngày mai lên chiều Sau đó lưu ở trong hoàng cung Giúp hoàng thượng tìm ra giặc hoa tiềm phục ở hậu cung Nhưng trên mặt bị cào tới mấy đạo vết máu Mang thương vào chiều có vẻ như không quá lịch sự Bất quá nghĩ lại Nên đi vẫn phải đi Coi như bị bách quan nhìn thấy Cũng không mất mặt Bởi vì hắn là vũ cử trạng nguyên Tất cả mọi người đều biết Hắn là võ công cao thủ Nếu quả thật thống hạ sát thủ Tiền trung lâm cái lão quan tài này Ngay cả góc áo của hắn Cũng không bắt được Chưa nói chi là bắt vào mặt Bị bách quan trông thấy Trên mặt có tổn thương cũng tốt Kể từ đó tất cả mọi người đều biết Hắn đối với tiền trung lâm hạ thủ lưu tình Nếu không Người có ý khác nghe nhầm đồn bậy Không bao lâu Toàn bộ trường an đều biết hắn ngay cả Lão đầu tử 6-70 tuổi cũng đánh Còn cho người ta răng cửa cũng đánh rớt Sáng sớm ngày kế tiếp Trường sinh thay đổi quan phục Cùng dâng khai lên chiều Sự xuất hiện của hắn Khiến cho rất nhiều quan viên ở Kinh Thành Cảm giác được ngoài ý muốn Bởi vì ngày bình thường Hắn rất ít khi lên chiều Hơn nữa đêm qua còn vừa mới đánh Tiền thị trung lệnh Không nghĩ tới hắn hôm nay Vậy mà mang thương vào chiều Người sống một đời, dạng gì sự tình đều có thể gặp được. Đối mặt với những người chỉ điểm hắn cùng chỉ trích, tuyệt không thể che che lấp lấp, không dám gặp người. Càng như vậy, càng ra vẻ mình trột dạ. Chính xác tác pháp là dũng cảm đối mặt, bằng phẳng gặp người. Trường sinh sở dĩ mang thương và chiều ngoại trừ nói cho triều thần mình tối hôm qua đối với tiền trung lâm hạ thủ liêu tình cũng có một mục đích khác, đó chính là hướng những đồng liêu, Bảo hộ mình Ngày hôm qua ở bên ngoài thị trung lệnh phủ Nói lời cảm tạ Hắn tối hôm qua Mặc dù không gặp những người kia Lại có thể nghe ra được thanh âm của bọn hắn Trên đường vào chiều gặp được những người này Hoặc là nói chuyện phiếm vài câu Hoặc là mỉm cười gật đầu Dùng cách này để biểu đạt cảm ơn của mình cử động lần này là rất cần thiết Bởi vì nếu như người khác Vì mình ủng hộ giữ gìn Mà sau đó mình lại không phản ứng chút nào Đối phương liền sẽ quể hoài thất vọng, thậm chí sẽ tâm sinh phẫn hận Cho nên, nhất định phải khiến cho đối phương biết rằng mình tâm lý nắm chắc Đối phương về mình làm sự tình, mình tất cả đều nhìn thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng Tiền Trung Lâm bị hoàng thượng ân chuẩn ở nhà dưỡng thương một năm Đương nhiên sẽ không xuất hiện trên triều đình Kể từ đó, so củng cấp, trường sinh chiếm cứ thượng phòng Trên triều đình, trường sinh một đường quay xuống tìm kiếm những quan viên đêm qua ở ngoài viện chửi với mình, sau đó ném đi ánh mắt phận hận, dùng cách này biểu đạt sự bất mãn của mình. Hắn cũng thật sự hoán hận những quan viên này, bởi vì chính mình phẩm hạnh không có vấn đề. Liền thân là Long Hạo Thiên, vốn là địch nhân, đều biết hắn quang Minh lỗi lạc, nói lời giữ lời. Nhưng những thứ quan viên này trong lòng có quỷ, bởi vì ghen mà sinh hận. Trong miệng Biến mình thành mị trên dưới hạ gian thần ác quan Đối với những quan viên chửi với mình Đánh là không thể đánh Nhưng nhìn vài lần Luôn luôn có thể Khiến cho bọn chúng biết rằng mình sinh khí cùng nhớ kỹ Chính là không thể đà kích trả thù Cũng khiến cho bọn hắn Lo lắng hãi hùng Đều làm cho bọn hắn biết rằng Nói hiêu nói vượn Chính là phải trả giá thật lớn Đồng dạng với trường sinh đang rủ xuống Còn có hoàng thượng ngồi trên long ị Tối hôm qua ngủ không ngon là một nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu là dương cang máu nóng, âm dương mất cân đối Trường sinh tinh thông y thuật, lên mắt liền nhìn ra hoàng thượng chỗ mấu chốt Kỳ thật cũng không có tật xấu gì lớn Chỉ là bởi vì biết hậu cung có gian tế tiềm ẩn Không dám về cung thân cận phi tần khiến cho bản thân chịu nghẹn Trường sinh chưa hề thân cận qua nữ tử, không ăn tủy, liền không biết vị Lại thêm hắn là người luyện khí tuổi còn nhỏ. Đối với nữ tử, hứng thú cũng chỉ dừng ở mức hiếu kỳ. Nhưng Hoàng thượng thì khác biệt. Hoàng thượng đã lớn tuổi, lại có tam cung lục viện. Hàng đêm sinh ca, đột nhiên cấm dục, tự nhiên sẽ âm dường mất cân đối. Dần dần nhìn vào những quan viên tối hôm qua trừ bấy mình, trừ sinh đem ánh mắt chuyển rời về phía trên thân Hoàng thượng. Hắn ngày bình thường, mặc dù không có vàng chiều, Đối với đại điện vẫn là quen thuộc Mơ hồ cảm giác long ỷ xung quanh Giống như có điều gì đó không giống lắm Hồi ước nghĩ lại Nguyên lai like, ngày bình thường Có hai cái cung nữ đã không thấy Đổi thành hai cái tiểu thầy giám Hoàng thượng rõ ràng không có tính nhẫn lại Không đợi mấy quan viên ra khỏi hàng Tấu sự tình Liền ra hiệu cho tỷ lễ thầy giám Gào to tan chiều Trường sinh đương nhiên sẽ không đi Thừa dịp bách quan bãi chiều Lại đem những quan viên chửi với mình mà lúc trước chưa có nhìn lại nhìn thêm một lần Hơn nữa cũng không tị hủy Hắn khiến cho những quan viên giúp đỡ mình nhìn thấy mình đang nhìn những quan viên chửi với mình hôm trước Nếu như một người đối với người mỉm cười với mình và người nhổ nước bọt vào mình đối xử như nhau Đó chính là hướng cho những người thân cận với mình cảm thấy mất cân bằng Nhất định phải làm được ân hoàn rõ ràng Nếu không về sau Ai đối với mình cũng không vẻ mặt vui vẻ Trường sinh biết mình sau đó phải làm cái gì Lo lắng hoàng thượng nghi kỵ kết đả Liền không để cho dương khai lưu lại Hoàng thượng thiếp thân thị vệ Cũng có tử khí cao thủ Cho dù nữ võ sĩ đông doanh Dịch dung ẩn nốt Không có đào tẩu Có những tử khí cao thủ này hỗ trợ Hắn cũng có thể đem đối phương bắt lại Đợi đến lúc văn võ bà quan rời đi Hoàng thượng đem trường sinh tiến tới hậu điện Kỹ càng hỏi thăm sự tình từ đầu đến cuối Lần trước hắn dâng lên sổ con cho hoàng thượng Cũng không có đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết Chỉ nói cho hoàng thượng hậu cung khả năng có gian tế chui vào Cũng nói cho hoàng thượng đơn giản phương pháp phân biệt Đợi đến khi hướng hoàng thượng Chỉ ra những bộ vị có thể sử dụng hạ châm để dịch dung Hoàng thượng liền mệnh cho Vũ Long Quân xuất lĩnh tiến tới hậu cung Cầm theo danh sách của nội đình quan viên Kiểm tra tất cả phi tần cùng cung nữ Việc này cũng trong dữ liệu của trường sinh Từ giờ thìn bắt đầu Bận tới lúc canh 2 Ngay cả phi tần mang theo cung nữ Hơn 2.000 người Mặc dù có mấy vị tử khí cao thủ hỗ trợ Trường sinh vẫn mệt tới mức Hoa mắt chóng mặt Mà ở thời điểm kiểm tra Kết quả cũng trong dữ liệu của trường sinh Vốn là Đồng doanh nữ võ sĩ dầu kín tại hậu cung Sớm đã nghe tiếng mà chạy Nàng cũng không phải là đồ đần Hoàng thượng liền thiếp thân cung nữ Đều đổi thành thai giám Nói rõ đã có chỗ đề phòng Tiếp tục ẩn nấp ở trong cung Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Có người mất tích Cũng trong dữ liệu của trường sinh Mất tích chính là Thục Phi Mà Hoàng thượng sùng ái nhất Mất tích hai ngày trước Bởi vì trước đó Thục Phi nghiêm cấm cung nữ Tiến vào phòng ngủ Cho nên đám người trường sinh đến đây kiểm tra mới phát hiện Hết thảy đều kết thúc Hoàng thượng như chút được Nhìn ra Hoàng thượng đối với tục Phi rất là sùng ái Biết được Thục Phi ngộ hại Vậy mà ảm đạm rơi lệ Thấy Hoàng thượng thương tâm như thế Trường sinh sợ không thôi Nếu không phải là mình cẩn thận phát giác Hoàng thượng mỗi ngày Bị gian tế thủ thỉ, gió thổi bên tai Gặp nạn cũng không chỉ là mình Còn có cả chiều văn võ Cùng với thiên hạ thương sinh Trường sinh, chương 338, vô oan giá họa Đợi đến lúc trường sinh xuất cung đã là hơn cành hai. Trường sinh xin miễn Vũ Long Quân tùy hành hộ tống, một thân một mình đi bộ xuất cung. Sáng sớm vào chiều, hắn cùng với Dương Khai cưỡi ngựa. Không biết mình lúc nào xuất cung, thời điểm tan chiều, liền để cho Dương Khai đem hắc công tử đưa trở về. Kể từ đó, trên đường trở về liền không có tọa kỵ. Vẫn như cũ chỉ có thể đi bộ trở về Ở quảng trường trước hoàng cung Lúc này cũng không có bất kỳ ai Bóng đêm bao phủ trên quảng trường Chứng sinh có thể rõ ràng nhớ tới Vũ cử tí thí Bảo quát chuyện Nghe Thần Y Trong một đám thiên kim tiểu thư Quan chiến trọn rể Ngay cả Nghe Thần Y ngày đó ngồi ở chỗ nào Đều nhớ tới mức nhất thanh nhị sở Bây giờ Vật vẫn ở chỗ cũ Người đã không còn Nghe già đã đi xa Tây vực Cũng không còn trở lại Nhờ tới Nghi Thần Y Trường sinh trong lòng thất vọng mất mát Hắn cũng không có bởi vì mình Cùng với chương mặt định ra danh phận Lại đối với Nghi Thần Y nhớ mãi không quên Mà ấy nấy tự trách Bởi vì Nghi Thần Y đối với hắn một tấm chân tình Nếu như không có Hoàng thượng tứ hôn Hắn sẽ không có dũng khí Nhìn thẳng vào nội tâm Khiêu chiến luôn thường Khả năng lớn nhất Chính là sẽ theo Nghi Thần Y đi cùng một chỗ Người không thể nay tần mai sở Nhưng người cả không thể vô tình quên gốc Hắn biết mình trung tình với Trương mặt Nhưng cũng không thể bởi vì mình trung tình với Trương mặt Liền cố ý làm nhạt đi Coi nhẹ chuyện nghe tờ ni trước đây Đối với mình yêu mến Trường sinh ở hậu cung bận rộn một ngày Lúc này đã rất mệt mỏi Nhưng trên đường phố Trường An Hắn lại cảm nhận được Một sự bình tĩnh cùng yên ổn Mà hồi lâu không có Trước đây một đoạn thời gian Mình một đường ngựa không ngừng vó Bận rộn Chẳng những không có thời gian hồi ức quá khứ Thậm chí không có tinh lực Chăm chú tới cảm thụ hiện tại Người không thể bị sự tình đẩy đi Cũng không thể xuất phát từ quan tính Mà vẫn mãi vướng bận giới tình huống điều kiện cho phép Vẫn là nên được yên tĩnh Ngẫm lại trước đây Mình đã từng trải qua những cái gì Ngẫm lại sau này Mình có thể sẽ gặp phải tao ngộ gì Cũng nghĩ Mình lúc này đang làm gì? Thời điểm trở lại ngự sử đài đã gần canh ba Không muốn quấy nhiễu tới người khác Trường sinh liền không có đi qua đại môn Mà rẽ quanh về phía tây thiên môn Thiên môn là từ mặt trong khóa then vào Ngay tại lúc trường sinh chuẩn bị đề khí leo tường Lại đột nhiên nghe được trong nội viện Chuyển đến tiếng trầm thấp kêu rên Nghe được dị hưởng Trường sinh tức thời đề cao cảnh giác Bởi vì lúc trước tiếng kêu đau đớn im bặt mà dừng Không có chút nào âm quấy Rất rõ ràng Người phát ra tiếng kêu rên Đã bị người bưng kín miệng mũi Trường sinh vốn nghĩ đề khí leo tường Nghe được dị hưởng Liền chuyển thành một tay trèo tường Phát lực vượt qua Cũng không có sử dụng linh khí Kể từ đó Liền không có khí sắc hiển lộ Sau khi rơi vào trong tường Trường sinh lập tức nhẹ bước đi mau Nhanh chóng nhích về phía viện lạc gần mình Đi tới góc rẽ Vừa hay nhìn thấy hai người áo đen bịt mặt Mang theo một cái bổ khoái tuần tra ban đêm Tới gần chỗ Tây xương của Hác Công Tử Tên bổ khoái kia toàn thân suội lơ Không biết sống chết Hác Công Tử chắc là thấy có người sống tới gần Mong trước đào lên Đồng thời không ngừng hắt hơi Nghe được Hác Công Tử phát ra tiếng vang Một người trong đó nhớ mày quay đầu Trong mắt có hung quang hiện lên Chắc là phát hiện đồng bọn Đã động sát cơ Một người khác vội vàng thấp giọng nói Không nên để lại vết thương Tránh giò dị ra dấu vết Nghe được lời của kẻ này Trực sinh đột nhiên nhớ mày Hắn nhớ mày không phải bởi vì đối phương đang nói cái gì Mà là đối phương nói Chính là ngôn ngữ của giặc hoa Hai người đem bổ khoái kia Mang tới dưới tường Tây Sương Một người trong đó quay đầu Hướng về người khác nói Người đi chuồng ngựa Xem bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hay không Sau đó cùng một chỗ châm lửa Một người khác gần đầu xác nhận Mượn màn đêm iểm hộ nhanh chóng rời đi Sau khi đồng bọn rời đi Người kia ngồi sổm ở góc tường Loay hoay cái gì Trường sinh nghiêng đầu ngó Thấy ở dưới tường Tây Sương còn đặt một cái dương Loại dương này hắn cũng không lạ lẫm Chính là cái dương Đựng thước nổ của binh bộ tạo liên hệ với những lời trước đó Của hai người này Trường sinh lập tức đoán ra được ý đồ của đối phương Những giả hoa này Sở dĩ màu hiểm chui vào trong ngự sử đài Chính là biết hắn đã bị lưu ở trong hoàng cung Cũng biết hắn tối hôm qua cùng với tiền trung lâm phát sinh xung đột Muốn dùng thuốc nổ ám toán đám người tọa kỵ Giá họa cho tiền trung lâm Nghĩ đến đây Chứng sinh chỗ nào còn do dự Từ chỗ ẩn thân lao nhanh mà ra Đánh úp về phía địch nhân Đồng thời đề khí lên tiếng Hướng đám người đại đầu báo động Người nào Vì sao ám toán tọa kỵ của ta Trường sinh hô to lên tiếng, đồng thời vọt tới chỗ người áo đen. Mắt thấy trường sinh đột nhiên xuất hiện. Người áo đen kia có nhiều bối rối, nằm xuống lăn đi, khó khăn lắm tránh được ưng chảo của trường sinh khóa cổ. Cùng lúc đó, lấy ra bên hông cây châm lửa. Trường sinh thấy đối phương lấy ra cây châm lửa, chỉ sợ hàn ném ra, dẫn đốt hòm gỗ. Liền không có tiếp tục truy kích, mà nắm lấy hòm gỗ ra sức quang về nơi xa, cùng lúc đó đề khí hô to. Cẩn thận thuốc nổ. Khiến trường sinh chưa nghĩ tới là người áo đen kia cũng không có ném ra cây châm lửa mà là đem cây châm lửa tiếp cận với trước ngực. Đừng theo tiếng chớp động hỏa hoa. Trường sinh lúc này mới phát hiện trước ngực người đen còn buộc lấy một loạt ống trúc. Mỗi cái ống trúc đều có ngòi lửa rỗi ra. Tất cả ngòi lửa đều vặn cùng một chỗ. Khỏi cần nói, những cái ống trúc này bên trong chứa đựng đều là thuốc nổ. Lúc này, ở những địa phương khác của ngự sửa đài, Cũng chuyển lên tiếng đám người phe mình hò hét Ngay tại lúc trường sinh trấn kinh Người áo đen dẫn đốt ngoài lửa ở trước ngực Trực tiếp hướng trường sinh lao tới Lý Trung Dung ngày bình thường Cũng ưa thích chơi đùa với thuốc nổ Trường sinh từng nghe qua Trần Lột Thu nói qua Uy lực của thuốc nổ Mắt thấy đối phương Ở trước ngực ngoài lửa Đang nhanh chóng rút ngắn Biết đối phương ý đồ cùng mình đồng quy vô tận Bản thân muốn nè tránh Nhưng lại nghĩ đến hắc công tử Còn trong chuồng ngựa, lo lắng đối phương sẽ xông vào chuồng ngựa, liền binh đi nước hiểm, không lùi mà tiến, trực tiếp hướng đối phương vọt tới. Lúc này, đối phương trước ngực cơ hồ, ngọn lửa không còn. Trong lúc nguy cấp, trường sinh đột nhiên ngừng chân lên cước, mãnh lực đá lên. Chính vào giữa hàm dưới của người áo đen, trực tiếp đem y đá cách mặt đất bay lên, ngược lại xoay người phát lực, lăng không đem người áo đen đá bay ra ngoài. Không đợi người áo đen rơi xuống đất Ngòi lửa đốt hết Thuốc nổ nổ vàng Đứng theo tiếng nổ rung trời Cùng với ánh lửa trói mắt Người đen kia huyết nhục văng tung tué Tức thời chết oan chết uổ Trường sinh ở trong ánh điện quang hỏa thạch Đem đối phương đá bay Cũng đã dùng hết toàn lực Thời điểm thuốc nổ nổ vàng Hắn các bạn không kịp phản ứng Trong nháy mắt bị đập vào khí lãng lạnh thấu xương Kèm theo đó là huyết nhục nổ nát vụn, theo sát mà tới, tung toé đầy mặt mũi cùng đầy người hắn. Đụng bay vào tường khiến cho trường sinh khí tức không khoái, nhưng hắn bất chấp hoàn hồn thở dốc, nhảy lên một cái, lăng không, hướng về chỗ tiền viện chuồng ngựa. Vừa mới từ đầu tường mượn lực nhảy ra, ở tiền viện lại truyền lên tiếng vang nổ lớn, cùng theo tiếng vang đó còn có tiếng đại đầu, ta thao. Lúc trước, thuốc nổ khoảng cách gần Nổ vang khiến cho trường sinh ù tai không ngừng Mơ hồ nghe được đám người dư nhất hô to Trừ cái đó ra, còn có tiếng kêu thảm Của địch nhân sắp chết Lúc này, địch nhân đã cùng dư nhất Đám người giao thủ Căn cứ vào khí sắc chấp động Lần này chui vào ngựa sử đài Giặc hoa chỉ ít cũng có 6 người trở lên Trong đó có 3 người dẫn nổ Thuốc nổ mang theo Đợi trường sinh tới gần chuồng ngựa Chiến sự đã chấm dứt Bên ngoài chuồng ngựa một mảnh hỗn độn, có chút ngựa hoàng sở tránh thoát dây cương, lúc này đang ở bên ngoài chuồng ngựa chạy loạn. Đám người Dương Khai, Tư dư Nhất, Thích Huyền Minh đều ở bên ngoài chuồng ngựa, vết máu đầy người, đầy bụi đất. Không thấy đại đầu, Trừng Sinh liền cao giọng la lên: "Đại đầu! Tại đây, đại nhân, ta tại đây." Thanh âm đại đầu từ chuồng ngựa phía tây truyền đến. Nghe tiếng đại đầu, Trừng Sinh ngẩng lại nhìn về phía đám người Dương Khai đang chùi vết máu thịt nát trên thân. Bởi vì canh giờ quá muộn, tất cả mọi người lên giường nghỉ ngơi. Lúc này ba người tất cả đều quần áo không chỉnh tề. Thích Nguyên Minh chỉ mặc có mỗi một cái quần đùi. Ngựa có bị làm thương hay không? Trương Sinh vội vàng đặt câu hỏi. Lúc này, trong chuồng ngựa loạn thành một bầy, chính là hãn huyết mã, so với hồ mã cao lớn không ít, trong lúc nhất thời cũng tìm nó không được. "Không có." Dương Khai trả lời. Lúc này bộ khoái trước đêm cũng nghe hỏi chạy đến chứng sinh mệnh cho bọn hắn tìm kiếm khả năng cá lọt lưới Ngược lại vội vàng trở về Tây Viện Dọc đường đi tới chỗ ở của đại đầu Thấy đại đầu đang đầu đầy bụi đất đứng ở cổng Hai người trước đó mang về quả trứng ưng Vẫn còn đang ấp trên giường Đại đầu đã biết thích khách hướng về phía tọa kỵ của đám người mà tới Chỉ sợ đà thương Tây Trứng Hỗ trợ xử lý địch nhân sau đó Liền chạy về chân giữ cửa phòng Không dám tự ý rời đi Đại nhân Ngài không có việc gì chứ Đại đầu lo lắng hỏi thăm Không có chuyện Ta trở về nhìn xem hắc công tử Trường sinh bước nhanh đi mau Trở lại Tây Sương Thấy thùng thuốc nổ lúc trước hắn đá bay Vẫn còn đang cách đó không xa Lại đi Tây Sương xác định Hắc công tử không có việc gì Trường sinh lúc này mới đi tới ngoài phòng Cảnh giới đề phòng Lúc này Tất cả bổ khoái của ngựa sư này đều nghe thanh âm mà động bởi vì trong chuồng ngựa một mảnh hỗn độn. Dương Khai Thích Quyền Minh cùng với dư nhất ba người liền đem tọa kỵ của mỗi người dắt tới viện lạc của trường sinh. Hác công tử chuồng ngựa là ở Tây Sương Cải Biến. Đừng nói là có 3 thất ngựa chính là có nhiều thêm vài thất ngựa nữa cũng có thể chứa được. Đem đàn ngựa dàn xếp tới Tây Sương. Đám người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đại nhân Là ai làm? Dư nhất trầm giọng hỏi Trường sinh quay đầu về phía dư nhất Dư nhất nhận ra hòm gỗ đựng thuốc nổ, giả bộ binh bộ tạo xử lý Nàng hỏi như vậy, tự nhiên hoài nghi việc này có dấu diếm kỳ quặc Hung thủ cũng không phải là tiền trung lâm giặc hoa, trường sinh trả lời Ta lúc trước từng nghe bọn hắn dùng ngôn ngữ của hoa quốc nói chuyện chắc không được lúc động thủ, bọn hắn một câu cũng không nói Dứ nhất bừng tỉnh đánh ngộ Nguyên lai like là lo lắng bại lộ thân phận Đúng vậy Không phải tất cả sạc hoa Đều sẽ biết nói tiếng Hán Trường sinh gật đầu Dứ nhất nói tiếp Bọn Hán biết chúng ta cùng với tiền trung lâm có mâu thuẫn Cho nên mới châm ngòi ly rán Giá họa tiền trung lâm Châm ngòi ly rán Chỉ ở tiếp theo Trường sinh nói Trên người bọn họ đều có thuốc nổ Điều này nói rõ trước khi lên đường Đã làm xong chuẩn bị Ngọc đá cùng vỡ. Bọn hắn cũng biết cho dù có thuốc nổ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cho nên bọn hắn ngọc đá cùng vỡ mục tiêu cũng không phải là chúng ta. Vậy đó là ai? Thế Quyền Minh hỏi. Bọn chúng nhằm vào tọa kỵ của chúng ta. Trường sinh chỉ vào Tây Sương. Thế Quyền Minh chỉ mặc một cái quần đùi. Cảm giác có chút không quá lịch sự. Muốn trở về phòng mặc quần áo. Nhưng lại nóng lòng biết nội tình. Trong bọn họ có một nửa là đỏ thấp linh khí. Còn có một số lam nhạc linh khí Bọn hắn không tiếc dùng sáu võ sĩ Cùng với ngựa của chúng ta đồng quy vô tận hay sao Đúng Trường sinh chậm rãi gần đầu Điều này nói rõ cái gì Dứ nhất cùng thích quyền minh hai mặt nhìn nhau Dương khai trầm giọng nói Nói rõ bọn hắn đã đoán được Chúng ta tại sao muốn thuần dưỡng bảo mã lương cầu Trường sinh gần đầu Thập nhị địa chi Cùng với kim long Phân tán ở kiểu châu tứ hải Cách nhau rất xa Bọn hắn cũng biết điều này Cho nên khi bọn hắn biết được Chúng ta không tiếc vốn gốc tìm kiếm tốt nhất tọa kỵ Bọn hắn liền hoài nghi Chúng ta tiếp xuống cũng muốn tìm kiếm địa chi cùng Kim Long Nghe được lời của Trường Sinh Dư nhất cũng kịp phản ứng Đại nhân Nếu như bọn hắn đoán được chúng ta sau đó làm cái gì Liền có khả năng hoài nghi chúng ta Căn cứ cái gì Mà tiến tới tìm kiếm địa chi cùng với Kim Long Đúng Đây chính là lo lắng của ta Bọn hắn rất có thể đoán ra được Đồ phổ diễn giải long mạch đã từng bị ta dở trò